59 đế tôn. Tiểu Đông phòng. Chương 2015. Đường đường chính chính. một Các bạn đang nghe truyện tại truyện tu sang nam chậm rãi đứng dậy. Mỉm cười nói, hắn không có khinh thường Thanh Huyền Chân Tiên. Nếu hắn cưỡng ép tiến công, chỉ sợ thần ma ở đây tử thương vô sú. Mà loại kết quả này là hắn không muốn chứng kiến nhất. Tam giới các thần ma nhao nhao khom người nói. Bể hạ không thể. Giang Nam đưa tay. Cười nói. Thanh huyền chân tiên trường sinh tiên vương pháp bảo trường sinh luôn của các ngươi ở đâu. Trường sinh luôn ở đây. Thanh huyền chân tiên tâm niệm vừa động. Đột nhiên sau lưng hiện ra hốn độn thời không bao la mờ mịt bát ngát. Một mặt cử luôn ở trong đó chìm nổi bất định. Mặt cử luôn này toàn thân màu tím. Chính là dùng hốn độn tử kim đúc thành. Thượng diện che kín hốn độn phù văn. uy năng kinh người vô cùng. Rất có su thí chỗ tử kim luôn bao phủ đem đầy đủ mọi thứ đều hóa thành hỗn độn hồng mông. Cái trọng bảo này là Trường Sinh luôn lúc Trường Sinh Tiên Vương phi thăng để lại hạ giới. Trải qua 800 triệu năm, chẳng những không có đánh mất uy năng, ngược lại theo Trường Sinh chứng được Tiên Vương trở nên càng thêm hung hãn. Chỉ là Trường sinh luôn thực sự không phải là tiên khí cấp bậc tiên vương. Tuy cường hãn. Nhưng ở lúc cùng thiên tán hoa cách đối bính. Cách pháp bảo này cũng bị thương không nhẹ. Thanh huyền chân tiên đồng dạng cũng lọt vào trọng thương. Tình huống so với chân tiên khác còn muốn không song. Tiên nhân hạ giới. Tu vi thực lực càng cường. Bị thiên khiển cũng càng nặng Nhưng mà Thanh huyền chân tiên tăng thêm trường sinh luôn uy năng của hắn chỉ sợ Cũng có thể so sánh một chân tiên Ở vào trạng thái đỉnh phong rồi Giang nam nhẹ nhàng nâng tay Nguyên thủy trứng đảo kiếm rơi trong tay Nghiêm nhị nói Đảo hữu mời Thanh huyền chân tiên nghiêm nhị Trường sinh luôn như trước ở sau đầu hắn. Cũng không xuất hiện nói. Mời. Giang Nam thường thường đâm tới một kiếm. Tốc độ một kiếm này cực kỳ chậm chạp. Nhưng một kiếm đâm ra. Thời không hốn đồn giới liền bị định trụ. Thời gian trong thiên địa phản phất đình chỉ trôi qua. Hết thầy người. Thần. Tiên phản phất đều ở thời khắc này bị đình dạng. Kiếm của hắn tuy chậm. Nhưng mà rơi vào trong mắt người khác. Một kiếm này lại nhanh tới cực điểm. Nhanh đến khó có thể tưởng tượng. Bởi vì thời không vị trí chỗ bọn hắn bị đình trụ. Thời gian ngừng lại trôi qua. Đợi cho bọn hắn còn chưa kịp nháy mắt. Nguyên thủy chứng đảo kiếm liền đã đến trước mặt Thanh Huyền Trân Tiên. Hốn đồn giới ấm. Thanh Huyền Trân Tiên đưa tay. Phản phất có hốn đồn vũ trụ trong tay hắn sinh ra đời. Đối chiến một kiếm này của Giang Nam. Nhưng mà rất nhanh sắc mặt của hắn kịch biến. Một kiếm này của Giang Nam uy năng mạnh. Vượt quá tưởng tượng của hắn hỗn đồn vũ trụ bên trong trường của hắn ở trong kiếm quang vỡ ra. Hốn đồn phân liệt. Hóa thành huyền hoàng. Lưỡng nghi. Tam tài. Tư tượng. Ngũ hành. Lục hợp. Bát hoang. Một kiếm này của Giang Nam. Bổ ra hốn đồn. Phân liệt hồng mông. Chấn năm ngón tay của hắn nhao nhao bắn lên, năm ngón tay đổ máu, kiếm quang đâm thủng mu bàn tay hắn trực chỉ mi tâm của hắn. Hắn lại không biết, giang nam luyện hóa phong thần bảng, thanh liên tiên cung cùng sóc nguyệt hồi thiên kính, chém giết ngọc hoàng tiên vương. Tâu trần tiên vương cùng thanh hoa tiên vương để lại đảo thân bên trong ba hiện tiên vương thành đảo chi bảo. Đem ba tiên vương đảo thân hết thảy hấp thu luyện hóa. Lớn mạnh uy năng nguyên thủy đại đảo. Để cho tu vi thực lực của hắn trọn vẹn tăng lên tám phần. Sang nam hôm nay cũng chân tiên so sánh cũng không kém bao nhiêu. Thanh huyền chân tiên người bị thương nặng lại tự in là tiên thiên thần ma thân thể cường hoành tay không thi triển thần thông đi ngăn cản một kiếm này của hắn há có thể đo nổi âm ấm hỗn độn sau đầu thanh huyền chân tiên trường sinh luôn gào thét bay ra ngăn ở trước mi tâm của hắn trong luôn hỗn độn bao la mờ mịt thôn nạp vạn vật Giờ khắc này tất cả thần ma đều cảm giác sừng chân bất trụ, Nhao nhao hướng đạo trường sinh luôn này xa suốt đi. Cũng bị tắn nát thành hốn đồn. Đỉnh. Tam Đức Phật tổ đột nhiên thanh quát một tiếng. Sóc Nguyệt hồi thiên kính lơ lường. Kính quang chiếu diệu. Đỉnh chủ Phật giới vô số thần Phật. Chống cự quy năng khủng bố của trường sinh luôn. Kim bằng bay phất tới Phiêu nhiên mà khởi. Bao chùm trên không vô số thiên thần thiên giới. Định chủ thân hình thiên giới thần minh di động. Đúng là tịch ớ tình ra tay. Tiên thiên yêu đế nhậm tiên thiên cũng tử tế lên thanh liên tiên cung thủ hộ yêu giới cường giả. Bọn hắn từng người tế lên tiên vương thành đảo chi bảo Có thể bảo vệ thần ma nhất phái của mình Nhưng đối với thần ma của huyện thiên kim khuyết có chút lực bất tòng tâm rồi Từ chuyện này cũng có thể thấy được uy năng của trường sinh luôn là cường đại bực nào Vậy mà cần tam đại tiên vương thành đảo chi bảo đến chống lại Còn không thể hoàn toàn ngăn trở khai trận. Thiên hậu nương nương thi hiên vi thanh quát một tiếng. Hơn 40 vạn thần tôn thần quân cùng chư đế chư hoàng chung một chỗ thúc dục luyện thiên đại trận. Đem huyền thiên kim khuyết từng tỏa đại trận hết thầy bao phủ. Cũng tự đem trường sinh luân thôn phệ chi lực chống đỡ đi. Vụ vụ vụ Rất nhiều tiên thiên thần ma do đế cùng tôn sáng thế chế tạo ra rừng chân bất trụ, Nhao nhao hướng trưởng sinh luôn xa xúc đi. Thi hiên vi nhíu mày. Luyện thiên đại trận đột nhiên khuyết chương. Đem vạn tiên thiên thần ma này cũng cháo nhập trong đại trận. Xùy nguyên thủy trứng đảo kiếm của Giang Nam mang theo bàn tay của Thanh Huyền chân Tiên. Hung hăng đâm vào bên trong trường sinh luôn. Đem hốn độn hồng mông bên trong luôn bổ ra. Tựa như muốn khai thiên tích địa. Ở trong trường sinh luôn mở ra một cái thiên địa. Sinh sinh đem trường sinh luôn no bể bụng. Trường sinh luôn phi tốc chuyển động. Thiên địa bên trong luôn vừa mới sinh ra đời. Liền lập tức bị cắn nát. Hồi phục hốn độn Kinh người vô cùng. Đế huyền trúng ký của thanh huyền đảo hữu rồi. Tiên cung thái tử án mắt chớp động. Đột nhiên cười to nói. Hôm nay trưởng sinh luôn uy năng tách ra. Kiềm chế phong thần bằng sóc nguyệt hồi thiên kính các loại bảo. Tam giới thần cần đối kháng uy năng phong thần bảng. Đúng là thời cơ chúng ta ra tay. Rào sát cánh chim đế huyền Đây là kế sách của thanh huyền đảo hữu Không thể lãng phí Trong nội tâm nguyên tôn khẽ nhúc nhích Lắc đầu nói Đó là thanh huyền cùng đế huyền ước định Chúng ta chưa từng có cái ước định này Tiên cung thái tử nhìn chư tiên chung quanh Điểm nhiên nói 60 đế tôn Tiếu đông phòng chương 2016 đường đường chính chính hai các bạn đang nghe chuyện tại truyện Trư tiên các ngươi là cao quý bất phàm hạng gì hôm nay hạ giới ngược lại bị một đám thần hèn mọn đuổi giết chẳng lẽ các ngươi không muốn ra cái khẩu áp khí này Theo bản điện giết đi qua, đem những thần có can đảm nghị thượng tạo phản này đổ sát không còn. Phía sau hắn Lục Đạo Tiên luôn hiển hiện, hóa thành Lục Đạo Tiên giới. Uy năng vô cùng. Vừa xuất hiện liền định trụ thời không, thẳng hướng Tam giới thần ma. Cùng lúc đó, các tiên nhân cũng ngay ngắn xuất động. Định trụ thời không để cho thời không nghịch chuyển. Ngang nhiên hướng tam giới thần ma đánh tới. Hỗn độn tiên nhân đem hỗn độn giới tiên thiên thần ma không có rút đi tổ chung một chỗ. Sung phong liều chết mà ra. Nhất là mấy lão ngoan đồng hỗn độn giới. Càng là có được chiến lực tiên nhân trạng thái đỉnh phong. Khủng bố vô cùng so với tiên nhân bị thương kia càng cường hoành sát giết sạch cánh chim đế huyền giết sạch những con sâu cái kiến làm loạn này nguyên tôn chân tiên thở dài sừng sững tại nguyên chỗ không có nhúc nhích thanh huyền đồng đạo của ngươi có chút ác tâm a giang nam quát tháo đinh đinh đinh tiếng va chạm không ngừng truyền đến Nguyên thủy trứng đảo kiếm kịch liệt chấn động Trong nháy mắt chấn động mấy vạn lần Thậm chí ngay cả thanh huyền chân tiên bị kiếm Quang xuyên thủng bàn tay cũng bị quấy đến nát bấy chứng đảo kiếm mỗi chấn động một lần liền làm Trong luôn đột nhiên xuất hiện một tòa thế giới Mấy vạn lần chấn động Trong trường sinh luôn liền nhiều ra mấy vạn thế giới Thanh huyền chân tiên toàn lựa thúc dục Trường Sinh Luân. Áp chế uy năng của Nguyên Thủy Trứng Đạo Kiếm mỉm cười nói: "Bất quá, binh giả tu đạo giả, đạo lý này, đạo hữu không phải không biết a. Thiên đạo như tán." Giang Nam Quát tháo đột nhiên đẩy ra. Nguyên Thủy Trứng Đạo Kiếm toàn bộ đâm vào ở bên trong Trường Sinh Luân chứng đảo kiếm thẳng tắp dựng thẳng lên. Chỗ chui kiếm. Đột nhiên một trăm đảo thiên đảo mở ra. Như là một cây sù Cây sù đem mấy vạn thế giới phía dưới bao phủ. Thình lình cùng tam giới thiên đảo chí bảo duy nhất thiên tán hoa cây giống như đúc. Chỉ là thiên tán hoa cái chất chứa 350 đảo thiên đảo. Mà cái thiên tán hoa cái này lại chỉ tích chứa một trăm thiên đạo. uy năng xa không kịp thiên tán hoa cái chính thức mà thôi. Một trăm đạo thiên đạo này. Là bản thân Giang Nam lính ngộ đối với thiên đạo. Hắn nhịp chứng hoàng đạo. Để cho nguyên thủy đại đạo của mình ký thác thiên đạo. Bao chùm trên thiên đạo. Để cho thiên đảo biến thành phụ thuộc nguyên thủy đại đảo. Dĩ nhiên đem 100 đảo thiên đảo kia lính ngộ thấu triệt. Nguyên thủy đại đảo diễn biến 100 thiên đảo. Cũng là dễ dàng. Cách thiên tán hoa cách này bao lại mấy vạn thế giới ở dưới nguyên thủy trứng đảo kiếm. Mặc dù là trường sinh luôn cũng không thể đem mấy vạn thế giới phai mờ. Lực thôn phệ khủng bố của Trường Sinh luôn lập tức bị triệt tiêu. Thi hiên vi, tịch ức tình, nhậm tiên thiên cùng tam đức Phật tổ như chút được gánh nặng, lập tức đem tiên khí từng người hoàn toàn tách ra, từng tòa đại trận khởi động. Uy năng khủng bố bộc phát, hướng mấy người tiên cung thái tử đánh tới. Giống các tiên thiên thần ma người đứng lên Vạn tiên thiên thần ma trùng kích Đem hốn độn giới sông toái Thẳng hướng chư tiên Dân bản địa hốn độn giới lập tức tử thương vô số Tam giới Phật giới Yêu giới Thiên giới đại trận cuốn động Phong thần bảng Sóc nguyệt hồi thiên kính Thanh liên tiên cung tăng thêm luyện thiên đại trận thúc dục Tan vỡ hết thầy uy năng bộc phát. Lại có chín đại tiên khí bay lên không? Tiên uy tràn ngập. Hốn độn giới thế giới vốn là không nhiều lắm. Giờ phút này từng tòa thế giới lọt vào phá hủy. Chết tổn thương vô số kể. Bất quá tiên thiên thần ma chính là sống ở hốn độn những dân bản địa hỗn độn giới này tử vong rất nhanh đại đạo từ trong hỗn độn phục sinh lại tự sát ra hung mãnh vô cùng thần ma chết tổn thương số lượng cũng cũng không ít vô số thần vô số ma táng thân ở tiên nhân công kích đến nhưng rất nhanh cũng có tiên nhân tử vong Tăng thân dưới từng tòa đại trần rào sát. Xa xa. Tiên thiên đại đế thất diệp xuất lính rất nhiều dân bản địa hốn đồn giới cũng không đi xa. Chứng kiến một màn đồ sổ mà thảm thiết này. Một hồi thất thần. Bọn người tiên cung thái tử rơi vào hạ phong. Tiên cung thái tử tế lên ma tiên điện. Cũng khó có thể đối kháng. Vội vàng cao giọng quát. Chờ chúng ta bị giết sạch sao? Nguyên tôn thở dài một tiếng. Đang muốn giết ra. Đột nhiên Giang Nam một trưởng lật lên che xuống. Hung hăng hướng hắn đập đi. Chưa ác trừ đầu đảng. Đế huyền. Xin lỗi rồi. Nguyên tôn thép dài đối chiến một kích này của Giang Nam. Cùng Thanh Huyền chân tiên vây công Giang Nam. Tiên cung thái tử thép dài. Đột nhiên giết ra lớp lớp vòng vây. Lao thẳng tới Giang Nam quát. Chỉ cần đế huyền chết. Những người khác là gà đất chó kiểm. Giang Nam đối chiến ba chân tiên vây công. Đột nhiên cười ha <cười> ha. Đường đường chính chính. Cái này chính là các ngươi nói đường đường chính chính sao. Thiên đảo hóa thân đi ra. Thiên tán hoa cây cao cao treo ở bầu trời đột nhiên chấn động kịch liệt. Một trăm đảo thiên đảo bay ra. Rơi xuống. Hóa thành một Giang Nam khác. Sát nhập chiến cuộc. Nhưng lại không có trợ giúp Giang Nam. Mà là bay nhào tới các tiên nhân khác lâm vào bên trong lớp lớp vòng vây của luyện thiên đại trận. Giang Nam cách vị thiên đảo hóa thân này. Cơ hồ có được sáu thành chiến lực của hắn. Rất nhanh đem các tiên nhân trong luyện thiên đại trận chém giết. Thiên hậu, xuất lính chư thần chư đế, bố trí xuống đại trận bao phủ hốn đồn giới. giang Nam quát. Ta ngược lại muốn nhìn hốn đồn tiên nhân như thế nào từ trong hốn đồn phục sinh. Đem hốn đồn giới luyện thành cho tàn. Mặc dù là chân tiên cũng chưa chắc có bản lãnh lớn như vậy. Nhưng tam giới có được thực lực bực này. Luyện thiên đại trận cấp bậc hoàng đạo. Cộng thêm tam giới chư thần chư hoàng chư đế. Cùng với thiên giới. Yêu giới. Phật giới chư cường giả. Đủ để chế tạo một tòa luyện thiên đại trận bao phủ hốn đồn giới. Luyện thiên đại trần ngay cả thiên đạo của bảy đại vũ trụ cũng có thể luyện ra. Bị tỏa đại trận này gắn vào trong trận. Đừng nói hỗn độn giới tiên thiên thần ma, coi như là những hỗn độn tiên nhân kia cũng khó thoát khỏi cái chết. Hỗn độn tiên nhân là tồn tại khó đánh chết nhất. Giang Nam cũng đem mình luyện thành tiên thiên thần ma. Biết rõ muốn đánh chết tiên thiên thần ma là khó khăn bực nào. huống chi là hốn độn tiên nhân. Chỉ có luyện thiên đại trận. Mới có thể phá vỡ tiền vốn phục sinh trong hốn độn của bọn hắn. Mới có thể một lần hành động đánh tan hết thảy bọn họ. 61 Đế Tôn Tiếu Đông Phong Chương 2017 Biến cố Một, các bạn đang nghe chuyện tại chuyện od.xyz thi hiên vi tâm niệm vừa động. Mười vạn tám ngàn mặt đại kỳ bốn phương tám hướng bay ra. Bên trong đại kỳ, bọc lấy mấy trăm thần ma, còn có chư hoàng chư đế. Mười vạn tám ngàn mặt đại kỳ từng người rơi xuống, vây quanh hốn đồn giới, tịch ứng tình. Nhậm tiên thiên cùng tam đức Phật tổ cũng từng người xuất lính thần Phật thần ma thiên giới. Yêu giới cùng Phật giới. Từng người đến phía dưới từng mặt đại kỳ. Luyện thiên đại trận khởi động đem tròn hốn đồn giới bao phủ cắt thành vô số phần. Bát đại vũ trụ đệ nhất hung trận. Lần nữa hướng thế nhân thậm chí hướng tiên nhân. Triển lộ ra một mặt khủng bố của nó. Chỉ thấy trong hốn đồn giới vô số tiên thiên thần ma một thân đại đạo bị đại trận đề luyện ra. Từng đảo hồng mung đại đạo bị luyện nhập trong đại trận. Thậm chí ngay cả thần tính của tiên thiên thần ma cũng bị luyện ra. Thân thể đều bị luyện hóa. Không chỉ có như thế. Thậm chí ngay cả hốn đồn giới đại đạo chi bản. Hồng mông đại đảo. Đều bị để luyện ra. Toàn bộ hốn đồn giới bắt đầu héo rũ. Tràn ngập khí tức thiên nhân ngũ suy. Mặc dù là tiên nhân hạ giới. Thậm chí hốn đồn tiên nhân. Cũng không cách nào đối kháng tỏa đại trận này. Tiên đảo trong cơ thể cũng bị để luyện ra. Một thân tu vi phi tốc giảm xuống. Mà ở trong đại trận, Giang Nam cùng thiên đảo hóa thân nghênh chiến thanh huyền. Nguyên tôn cùng tiên cung thái tử tam đại chân tiên, xếp đến thiên băng địa liệt. Giang Nam tinh thông luyện thiên đại trận, không có bị chút ảnh hưởng nào. Mà thanh huyền, Nguyên tôn cùng tiên cung thái tử lại không thể không đối kháng luyện thiên đại trận luyện hóa chi lực. Bọn hắn ba chân tiên hoàn toàn chính xác cường hoành Luyện thiên đại trận cũng luyện không đi tiên đảo trong cơ thể bọn họ Nhưng mà ba người bọn họ cũng không thể không chấn thủ bản thân Đối với thực lực cũng khó tránh khỏi có chút ảnh hưởng Ba chân tiên vây công tuy chiếm cứ thượng phong Nhưng nhất thời trong chốc lát cũng không cách nào cầm xuống sang nam Trong nội tâm thanh huyền chân tiên âm thầm lo lắng. Nữ nhân hoa thanh niên này đến cùng ở nơi nào, như thế nào còn không ra. Trong lòng nguyên tôn cùng tiên cung thái tử cũng lo lắng. Nếu bàn về chiến lực chân thật. Giang Nam quyết không thể hơn bất luận một người nào trong ba người bọn họ. Nhưng mà lúc bọn hắn hạ giới lọt vào trọng thương. Bản thân bị trọng thương. Giờ phút này ba chân tiên vây công một người giang nam. Rõ ràng còn đánh lâu không dứt Hơn nữa kéo dài càng lâu đối với bọn họ càng bất lợi. Tuổi tiên hoa thanh nhiên chính là người phái hệ huyền thanh tiên vương. Nữ nhân này rõ ràng không cùng chúng ta hiệp công. Tuổi tiên dưới chứng nàng cũng không thấy bóng dáng. Nếu có nàng ở đây, đế huyền há có thể chiếm cứ thượng phong. Ba chân tiên vừa mới nghĩ tới đây. Đột nhiên chỉ nghe một thanh âm từ bên ngoài luyện thiên đại trận truyền tới. Trong lúc nói chuyện, thanh âm này cũng đã tiến vào luyện thiên đại trận. Xem luyện thiên đại trận như không có gì. Cười nói, trong lòng Giang Nam nghiêm nghị vội vàng giết ra vòng vây của ba chân tiên theo tiếng nhìn lại cao mày nói người đến đúng là người khai sáng luyện thiên đại trận đầu lâu của lama đại thần đản sinh ra hỗn độn cổ thần đô thiên thần đế chỉ thấy vị thần đế này cũng không phải là lẻ loi một mình đi vào hỗn độn giới Trong lòng ngực của hắn còn ôm một trẻ mới sinh. Vậy mà cũng là một tiên thể. Hốn đồn cổ thần. Tiên cung thái tử. Nguyên tôn cùng thanh huyền ba chân tiên trong lòng kinh hãi. Không kịp đuổi theo giết sang nam. Mà là trận địa sẵn sàng đón quân địch. Như lâm đại địch. Hốn đồn cổ thần cùng tiên nhân chính là đối thủ một mất một còn. Hai phe gặp nhau, thường thường không chết không ngớt, ăn oán ở trong đó. Thậm chí có thể ngược dòng tìm hiểu đến ăn oán giữa đế tôn cùng bất không đảo nhân. Đô Thiên Thần Đế nhìn về phía Giang Nam, cười nói. Giang Nam vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười nói, dễ nói, dễ nói. Quá khen, quá khen. Đô thiên đảo huyên tới cần làm chuyện gì? Đô thiên thần đế cũng là vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười nói. Thanh huyền cùng nguyên tôn khẽ nhíu mày. Tiên cung thái tử lại cười nói. Đô thiên thần đế ha ha cười nói. Cái này một cái giá rất nhỏ. Ta trong ngực vị này chính là hỗn đồn thiên quốc ta sinh ra kẻ thống trị tương lai hỗn độn cổ thần. Trẻ mới sinh trong lòng ngực của hắn cũng là vừa vặn sinh ra không có bao lâu, nhưng lại tản mát ra khí tức cường đại giống như thần ma. Vừa mới xuất thế, liền có được bản lĩnh cường đại giống như thần ma. Chỉ có hỗn độn cổ thần cái chủng tộc cường đại này mới có năng lực đó. Hỗn Độn Cổ Thần cùng Tiên Thiên Thần Ma tuy đồng dạng sống ở Hỗn Độn. Nhưng Tiên Thiên Thần Ma vừa mới xuất thế, cũng không có chiến lực giống như thần ma. Tiên Thiên Thần Ma cũng cần tu luyện tu hành, kinh nghiệm thần luôn, đạo đại các loại cảnh giới mới có thể trở thành thần ma. Mà hỗn độn cổ thần thì vừa ra đời là thần ma cùng tiên thiên thần ma không thể so sánh nổi. Bất quá! Đây cũng không phải là sự tình để cho bọn người Giang Nam chấn động. Trẻ mới sinh này cho bọn hắn một loại cảm giác cổ quái. Cổ quái để cho Giang Nam cùng thanh huyền. Nguyên tôn! Tiên cung thái tử cũng cảm giác được rung động. Trong nội tâm kinh hãi, các ngươi không có nhìn lầm. Đô thiên thần đế lộ ra vẻ cung kính. Đối với trẻ mới sinh trong lòng ngực của hắn lộ ra cung kính. trầm giọng nói, hốn đồn thiên quốc cảm ứng được chư thần hoàng hôn giếp sắp đến bởi vậy sinh ra hắn. Hắn đã là hốn đồn cổ thần, cũng là một tiên thể. Hắn có thể tu luyện hốn đồn chi pháp. Cũng có thể tu luyện tiên pháp. Chính là tồn tại tập hợp hai đại hệ thống tu luyện. Tương lai tất nhiên trở thành tồn tại trí cao vô thượng. Hắn trời sinh là tồn tại thống trị tất cả vũ trụ. Thống trị tất cả hốn đồn cổ thần cùng tiên nhân. 62 đế tôn. Tiếu đông phong Chương 2018 Biến cố 2. Các bạn đang nghe chuyện tải chuyện od.xyz đô thiên thần đế có chút cuồng nhiệt. Cười nói, Giang Nam cùng bọn người thanh huyện trong lòng càng thêm rung động. Tiên nhân không thể tu luyện pháp môn hốn độn cổ thần. Hốn độn cổ thần cũng không cách nào tu luyện tiên pháp. Mặc dù là đô thiên thần đế Cũng là dựa vào luyện thiên đại trận cướp lấy ma tiên đại đảo Mới có thể có được tiên đảo Mà Giang Nam tu luyện bất không đảo nhân truyền xuống bất không đại đảo Cũng là vẹn vẹn được ra lông của bất không đại đảo Không cách nào tinh thông Về sau đạt được một tia khí tức của bất không đảo quả Này mới khiến bất không đại đảo tăng lên tới cấp độ tiên cấp. Mà trẻ mới sinh trong ngực đô thiên thần đế kia. Đồng thời gồm nhiều mặt hốn độn cổ thần cùng tiên thể. Đồng thời có thể tu luyện hai đại hệ thống. Cái này để cho bọn người Giang Nam trong nội tâm sinh ra một loại cảm giác vận mệnh bị đánh sách nát. Trong nội tâm nguyên tôn càng là rung động. Hắn đã từng thấy qua tam giới thiên đạo sinh ra đời tiên thể mạnh nhất Nhưng mặc dù là tiên thể mạnh nhất Cũng so ra kém tiên thể hỗn độn cổ thần kia La hầu la Tiên cung thái tử mắt sáng rực lên cười nói Đô thiên đạo hữu có ý tứ là Đô thiên thần đế mỉm cười nói đắc như vậy Sao không để cho tiên thể hốn độn thiên quốc ta cũng ứng kiếp đây này? Hắn nghiêm nghị nói. Không thể. Nguyên tôn chân tiên quả quyết nói. Tiên cung thái tử cao mày nói. Cho dù tương lai là hầu la thành tựu bất phàm đã đến tiên giới ta còn có thể nhảy ra bao nhiêu sóng gió. Đồ thiên đảo hữu đã đưa ra cái đề nghị này chúng ta đáp ứng là được. Nguyên tôn lạnh lùng nói. Thanh huyền đảo hữu, ngươi thấy thế nào? Thanh huyền chân tiên trần chờ thoáng một phát. Đô thiên thần Đế cười nói. Ta và ngươi đều là từ trong hốn độn sinh ra. Tương lai là hầu la tiến vào tiên giới. Tiên thiên thần ma cùng hốn độn cổ thần liền vĩnh viễn cũng sẽ không tái khởi chiến tranh rồi. Thanh huyền đảo hữu ngươi cảm thấy như thế nào? thanh huyền chân tiên có chút tâm động nói chỉ là đô thiên đạo hữu làm sao có thể cam đoan la hầu la trưởng thành sẽ không cùng tiên giới ta đối nghịch? đô thiên thần đế cười nói đương nhiên ta cũng muốn truyền thụ hắn pháp môn của hốn độn cổ thần thanh huyền chân tiên rốt cuộc gật đầu nguyên tôn chân tiên thở dài giữ im lặng. Tiên cung thái tử thở phào một cái, nhìn về phía sang nam, cười nói: vừa rồi bản điện đi đại la thiên, không có tìm được con của ngươi. Nói không chừng sau khi ngươi chết, con của ngươi sẽ lớn lên báo thù cho ngươi. Đô thiên thần đế đem la hầu la đưa vào mi tâm tử phủ an trí hướng sang nam cất bước đi tới cười nói thanh huyền chân tiên cùng nguyên tôn chân tiên từng người đi đến hai phương vị khác đem sang nam vây quanh ở chính giữa bọn hắn bốn tồn tại liên thủ dĩ nhiên đã có được thực lực đánh chết sang nam thật náo nhiệt không bằng thêm ta một cái đột nhiên một thanh âm dễ nghe truyền đến Hương ảnh tung bay, Tuyệt Tiên Hoa Thanh nhiên xuất hiện ở trước mặt mọi người, cười mỉm nói: "Tiên cung thái tử mừng rỡ." Cười ha ha nói: "Thanh Huyền Chân Tiên, Nguyên Tôn Chân Tiên cùng Đô Thiên lại càng mừng rỡ. Tuyệt Tiên Hoa Thanh nhiên cũng là một chân tiên. Mặc dù lúc hạ giới cũng gặp bị thương nặng, Nhưng còn sót lại thực lực cũng không phải chuyện đùa. Nàng này xuất hiện tăng thêm bọn họ thắng lợi sẽ càng nghiêng về bên họ. Lúc trước bọn họ chẳng qua là có thực lực đánh chết Giang Nam. Nhưng nếu Giang Nam chạy trốn mà nói. Chỉ sợ cũng không có người có thể có mười phần nắm chặt ngăn cản hắn. Mà bây giờ hoa thanh niên gia nhập chiến cuộc liền đoạn đi cơ hội đào tẩu của Giang Nam Huyền Thanh Tiên Vương thành đạo chi bảo nại Hà Kiều thông sinh tử Đại Kiều nhấc lên một cầu có thể quán thông vũ trụ càn khôn không người nào có thể ở trước nại Hà Kiều chạy trốn Thanh Huyền Trân Tiên cười nói Hoa Tiên Tử xin hỏi nại Hà Kiều ở đâu ở đây Hoa thanh nghiên thon thon tay ngọc một phen. Một cầu độc một hình dáng cây đòn gánh xuất hiện ở trong tay. Cây cầu này chính là huyền thanh tiên vương thành đảo chi bảo nại hà kiều. Bị nàng cầm ở trong tay. Một mặt cầu là tử khí vô cùng nồng nặng. Tựa hồ coi như là tiên nhân dính vào tử khí. Cũng có thiên nhân ngũ suy. Chết ở dưới cầu. Trở thành vong linh Mà một chỗ khác là sinh khí vô cùng nồng nặng Bị hoa thanh nhiên nắm trong tay Phản phất đem sinh mệnh lực của một cái vũ trụ sinh linh Cũng tụ tập ở trên người nàng Nại Hà Kiều câu thông sinh tử Một cầu đánh ra Tính mệnh lực của đối phương sẽ bị cắn nuốt Rơi vào trong tay ai Để cho người cầm nó trong tay khởi tử hồi xanh. Rất là kỳ diệu. Hơn nữa. Bảo vật này không chỉ có thể thôn phệ sinh mệnh lực đối thủ. Hơn nữa đồng dạng là một vũ khí chiến đấu. Tế lên có thể hóa đại cầu ngang trời. Chấn áp hết thầy. Cầm ở trong tay. Vừa là một cận chiến chi bảo. Nếu thân vùi trùng vây. Cầm bảo vật này trong tay. Có thể nói là dựng ở thế bất bại. Người vây công càng nhiều. Đánh nhau càng là thống khoái. Thanh huyền chân tiên. Nguyên tôn chân tiên. Tiên cung thái tử cùng đô thiên liếc mắt nhìn nhau. Cười nói. Hoa thanh nghiên nghiêm nghị nói. Đang muốn xuất thủ. Hô! Nại hà kiểu bay lên không? Khô một tiếng đi tới đỉnh đầu tiên cung thái tử. Đem tiên cung thái tử tới thất khiếu phóng hỏa. Không tự chủ được ô nhổ ngụm máu. 63 đế tôn. Tiếu Đông Phong. Chương 2019. Thái tử Mướng bình. 1. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện od.xyz này hà kiều kịch liệt thu nhỏ lại. Rơi vào trong tay hoa thanh niên phảng phất một cây đòn gánh Nguyên tôn còn chưa phục hồi tinh thần lại Đòn gánh của hoa thanh niên cũng đã rút tới đầu vai hắn Nguyên tôn chân tiên kêu rên thân bất do khỉ bị rút bay ra ngoài Hai chân tiên này một cách bị nải hà kiểu đè ếp chuối xuống Một cách bị rút chúng bả vai Từng cái từng cái hơi thở héo ú. Đỉnh đầu hơi thở thiên nhân ngũ suy sang đầy. Bị nại hà kiều cướp lấy rất nhiều sinh khí. Mà thương thí của hoa thanh niên cũng đang nhanh chóng phục hồi như cũ. Lại là một đòn gánh bay ra. Hướng thanh huyền chân tiên rút đi. Thanh huyền chân tiên gầm lên. Không dám đón đỡ. Thân hình nhanh chóng lui về phía sau. Xa xa một trường đánh ra. Hung hăng vỗ vào nại hà kiều. Thân thể mềm mại của hoa thanh niên loạn chiến. Ngã xuống bay ra. Hốn độn chân tiên thật cường hoành. Sau khi gặp phải bị thương nặng. Vẫn còn mạnh hơn ta rất nhiều. Hoa thanh niên đứng lại thân hình cười dài nói. Hoa thanh niên người. Nguyên Tôn cùng Tiên cung thái tử hai người ứng phó không kịp. Thương càng thêm thương, từng cái từng cái hồn hển, toàn lực đối kháng thiên nhân ngũ suy. Luyện hóa nại hà kiều tử khí, hoa thanh nhiên tế lên nại hà kiều, hướng hai chân tiên giết tới, cười nói: Người ta hiện tại chính là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, đế huyền nhất định sẽ đối đãi không tệ. Tiên cung thái tử cùng nguyên tôn chân tiên giận dữ. Ma tiên điện bay lên. Đối kháng lại Hà Kiều. Lưỡng đại tiên khí ở giữa không chung tranh đấu. Hai người thì đồng thời hướng Hoa Thanh niên giết tới. Mà vào lúc này Đô Thiên Thần Đế cùng Thanh Huyền Chân Tiên tề động, vây giết mà đến. Giang Nam cười ha ha Thiên Đạo hóa thân đón nhận Đô Thiên, mà bản thân thì thẳng hướng Thanh Huyền Chân Tiên. Bắc Đô Tuyển ở đâu? Hoa thanh Nghiên đột nhiên cười nói, còn không ra. Một tiếng thở dài truyền đến, Bắc Đô Tuyển ở chỗ này. Tuyệt Đế Bắc Đô Tuyển cùng hai dược tiên xuất hiện. Hai xuất tiên này cũng là tiên nhân hạ giới, là thuộc hạ của Hoa Thanh Niên. Đối với Hoa Thanh Niên như thiên lôi sai đâu đánh đó, mà Dụ Đế Bắc Đô Tuyển thì đã sớm chứng đạo thành tiên. Bởi vì chư thần hoàng hôn kiếp mới ở lại hạ giới. Hoa Thanh Niên đi xuống giới một chuyến, cùng Bắc Đô Tuyển bắt được liên lạc Sau đó mới đi tam giới huyện thiên kim khuyết gặp phụ bà thiên. chư tiên cũng gặp phải bị thương nặng. Bất quá bát đô tuyển bị vây ở trạng thái đỉnh. Lần này tiến vào chiếm cứ. Nhất thời để cho tiên cung thái tử cùng nguyên tôn chân tiên tràn ngập nguy cơ. Đi. Đô thiên thần đế đột nhiên thét dài. Luyện thiên đại trận bay ra cuồn cuồn nổi lên thanh huyền chân tiên cùng tiên cung thái tử nguyên tôn chân tiên lắc mình phi độn đi thân hình giang nam lập tức chợt lõi mang theo đám người hoa thanh niên cùng bắc đô tuyển đuổi giết đi đô thiên thần đế đưa tay về phía sau vung lên nhất thời thời không thác loạn một tòa luyện thiên đại trận cắt sách thời không Hóa thành vô số vị diện. Không ngừng vận hành chạy trồm. Giang Nam quát tháo tiến vào tòa luyện thiên đại trận này. Nơi đi qua tầng tầng vị diện hỏng mất sụt xuống. Oanh! Hắn đụng tán luyện thiên đại trận. Mà vào lúc này. Chỉ thấy hư không vắng vẻ. Đám người đô thiên thần đế đã biến mất mất tích. Giang Nam tinh thông luyện thiên đại trận. Mà Đô Thiên Thần Đế lại càng là người khai sáng tỏa đại trận này. Luyện thiên đại trận có thể cắt sách thời không? Cũng có thể ẩn cư vô hình. Đô Thiên Thần Đế người khai sáng này muốn đi mà nói. Chỉ sợ không có bao nhiêu người có thể ngăn hắn. Hôm nay Đô Thiên Thần Đế so sánh lúc đánh với Đạo Vương một trận càng thêm kinh khủng. Nghĩ đến là ở trong hốn độn thiên quốc được đến không ít chỗ tốt Bất quá chỉ cần hắn còn trong tam giới liền trốn không thoát lòng bàn tay của ta Giang Nam dừng thân hình Nhìn về phía hoa thanh niên cười nói Vì sao đảo hữu giúp ta Hoa thanh niên hé miệng cười yếu ớt nói Giang Nam bất vi sở động nói Nói thật đi Hoa thanh niên nghiêm nghị nói. Hôm nay đảo hữu vẫn còn là hoàng đạo cực cảnh. liền có thể ở hạ giới hoàn thành công lao sự nghiệp hùng vĩ như thế. Thậm chí để cho bát tiên vương bể đầu sức chán. Lại chém liên tục hơn hai mươi tiên nhân. Ba chân tiên. Thành tựu tương lai tất nhiên bất khả hạn lượng. Còn trên bát tiên vương. Thay vì bỏ đá xuống giếng, không bằng dẹp hoa trên gấm. Giang Nam gật đầu, lại dài nói, đa tạ đảo hữu tương trở. Không dám. Hoa thanh nhiên hoàn lễ. Đô thiên thần lý cùng ba chân tiên chạy trốn. Trận hốn đồn giới đại chiến này rất nhanh rơi xuống màn tre. Giang Nam. Hoa thanh nhiên. Bắc đô tuyển cùng hai ruột tiên tiến vào hỗn đồn giới, chém liên tục hỗn đồn tiên nhân, bình định hỗn đồn giới làm phản, chu diệt đầu đẳng tội ác, bỏ qua cho nhiều thổ dân sinh linh theo đuổi thanh huyền chân tiên chúng hỗn đồn tiên nhân tạo phản. Nhưng ngay sau đó thiên hậu nương nương tản ra luyện thiên đại trận Cũng không thật đem hốn đồn giới luyện thành cho tàn Tiên thiên đại đế thất diệp xuất lính dân bản địa hốn đồn giới theo đuổi hắn Một đám tiên thiên thần ma trở về hốn đồn giới Gây dựng lại gia viên Đem nhiều tiên thiên thần ma theo đuổi thanh huyền chân tiên cách chức Chấn áp Mượn hơi hỗn đồn giới khôi phục lại bình tĩnh qua mấy ngày tiên thiên đại đế thất diệt thượng biểu đế huyền xưng thần cùng một ngày tuyển giới tuyển đế bắc đô tuyển cũng thượng biểu xưng thần lại có thiên giới ngọc hoàng tịch ức tình yêu giới tiên thiên yêu đế nhâm tiên thiên phật giới phật đế tam đức phật tổ rối diệt thượng biểu xưng thần qua hơn nửa năm hỗn độn giới trí cao thiên hỗn nguyên thiên yêu giới trí cao thiên thanh liên đại thế giới thiên giới trí cao thiên ly hận thiên phật giới trí cao thiên đao lợi thiên tưởng giới phong đô thiên hết thảy rời vào trong tam giới hai mươi tám chư thiên 28 chư thiên nhiều năm đại thế giới này biến thành tam thập tam thiên Mà sau hơn một trăm năm, hốn đồn giới, yêu giới, thiên giới, Phật giới cùng ruộng giới, Cũng đại quy mô di chuyển, vận dụng vô số thần ma cùng tiên thiên thần ma, Mới đưa năm đại thế giới này từng cách từng cái thế giới rời đi, Quay chung quanh tam giới vận chuyển, đến đây thất giới quy nhất thiên hạ nhất thống, 64 đế tôn Tiếu Đông Phong Chương 2020 Thái tử Bướng Bình 2. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện Od.xyz hơn 100 năm này cũng không phải là thiên hạ Thái Bình Thanh Huyền chân Tiên Nguyên Tôn chân Tiên cùng Tiên Cung Thái tử Thương Thế Khỏi Hẳn Khôi Phục Tu Vi Ở trong tam giới kiến tạo tiên cung thánh địa Lấy ma tiên điện làm trụ cột Tòa lạc ở trong trường sinh luôn Phụ lấy đô thiên thần đế luyện thiên đại trận Tòa tiên cung thánh địa này qua lại mất tích Đế huyền xuất lính tam giới cường giả tiếu trừ mấy lần Thủy Trung không có thể đánh vào tiên cung thánh địa Mà tiên cung thánh địa ba chân tiên mặc dù khôi phục tới trạng thái đỉnh. Nhưng giết ra tiên cung thánh địa. Cũng bị đế huyền xuất lính chư cường giả phục kích. Cơ hồ không có thể còn sống trở lại tiên cung thánh địa. Hôm nay đế huyền so sánh với một hơn trăm năm trước càng kinh khủng. Thực lực càng thêm mạnh mẽ. Có thể địch nổi chân tiên trạng thái đỉnh. Ba chân tiên cùng đô thiên thần đế suy tính. Hắn hẳn là đem huyền thanh tiên vương đảo thân trong huyền thanh tiên vương thành đảo chi bảo nại hà kiều luyện hóa. Cho nên tu vi thực lực mới có thể đạt tới tình cảnh kinh khủng như thế. Không chỉ có như thế. Tam giới ở hơn 100 năm này hiện lên rất nhiều tồn tại hoàng đạo cực cảnh. Đám người thiếu hư. Tịch ứng tình, nhâm tiên thiên, hảo thiếu quân, thiên ý lão tổ, thiên hậu nương nương tu thành hoàng đạo cực cảnh. Chiến lược có thể so với tiên nhân. Còn có nhiều thần đế ma đế cũng mượn cơ duyên chém giết tiên nhân tu thành hoàng đạo cực cảnh. Lại có không ít thần tôn thần quân chứng đế. Để cho thực lực tam giới kịch liệt bành trướng. Thời đại này, cơ hồ là trong lịch sử thần đạo. Thời đại huy hoàng rực rỡ nhất. Từ xưa đến nay, khó có thời đại nào có thể cùng hiện tại sánh ngang. Những tồn tại hoàng đạo cực cảnh này mạnh đại khái có thể sánh ngang tiên nhân. Trường khống nhiều tiên khí. Dưới chứng có vô số thần ma tạo thành tiên trận. Thậm chí còn có tiên vương thành đảo chi bảo Luyện thiên đại trận Thanh huyền chân tiên Nguyên tôn chân tiên cùng tiên cung thái tử khôi phục tới trạng thái đỉnh Cũng chỉ có thể nhượng bộ lui binh Vô lực đem đế huyền huyền thiên kim khuyết công phá Cường công chỉ có thể bỏ mình Không cần cường công Thình cực tất suy Đế huyền thần triều cố nhiên cường đại. Nhưng mà cường giả dưới chứng hắn không thể thành tiên. Thọ nguyên có hạn. Đế huyền thần triều sớm muộn sẽ suy sụt. Đô thiên thần đế nói. Hôm nay chúng ta chậm đợi quái vật lớn này hủy ở trong thời gian dài dòng. Tiên cung thánh địa yên lặng xuống. Cũng không lâu lắm. Tiên cung môn hộ mở ra. Bắt đầu có tiên thể xuất từ tiên cung thánh địa du lịch tam giới, lịch lãm trường thành, sông ra danh tiếng không nhỏ. Trong tiên cung thánh địa có ba nghìn tiên thể. Xuất từ Phật giới tiên thể ma di. Xuất từ thiên giới tiên thể dư nguyên tử. Xuất từ yêu giới tiên thể nhiếp thanh. Xuất từ vượt giới tiên thể la thanh. Xuất từ hốn đồn giới hốn độn tiên thể Long Hán Nhưng trói mắt nhất vẫn là xuất từ hốn độn thiên quốc tiên thể La Hầu La Cùng xuất từ tam giới tiên thể Kế đô Từng tôn tiên thể chiếu sáng tam giới Phản phất tam giới cùng tiên cung thánh địa đạt thành một loại hiệp nghị Đối với mấy tiên thể này đi tới tam giới lịch lãm Cao tầng tam giới cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt. Tùy ý bọn họ đi lại. Thiếu chủ công, ngươi luôn không muốn tu luyện. Ngươi nhìn, ngươi nhìn. Một đảo nhân đầu chọc đuổi theo phía sau một thiếu niên ý phục hoa Mỹ. Tận tình khuyên bảo nói. Tu luyện. Thiếu niên kia ung dung, dừng bước lại đánh ngáp nói. Tu luyện làm cái gì? Người phải sợ hãi đánh ta sao? Có phụ hoàng ở đây, ai dám động đến ta? Bản điện chính là huyền thiên kim khuyết thánh thiên tử, ai dám động đến ta? Hơn nữa, bản điện từ nhỏ chính là tiên thiên thần ma. thọ nguyên vĩnh cố. Bất lão bất tử. Tu luyện có cái gì vui chứ? Thần tinh hơn u. V quy, quy, u, đi. chúng ta đi thông đồng mấy thần nữ đi. Lần trước ta ở nơi trấn thiên thần đế. Nhìn thấy một mũi mũi lớn lên rất đẹp. Ta thấy yêu tiếc. Bản điện trong lòng thật là ngứa ngáy. Chỉ cần phụ hoàng không cùng ta đoạt. liền không người nào dám can đảm cùng ta đoạt. Đạo nhân đầu chọc kia chính là thần tê. Hừm. U, Vinh, Quy, Quy, U, Yêu Vương. Mà thiếu niên này là Thánh Thiên Tử Quân. Bất quá ngoài mọi người dự liệu chính là Thánh Thiên Tử Quân hàng thế mặc dù khiến cho ba đồng to lớn như thế. Hơn nữa gặp may mắn. Từ nhỏ chính là tiên thiên thần ma bất tử bất diệt. Có trùng trùng thể chất làm người ta hâm mộ. Trong cơ thể cũng tích chứa lực lượng hùng hồn. Nhưng vị thánh thiên tử này chính là không thích tu luyện. Đến nay ngay cả thần luôn cũng không có luyện ra. Bất quá hắn địa vị phi phàm. Không có ai dám can đảm trách hắn. Lời nói của đế huyền cùng thiên hậu nương nương. Hắn cũng không nghe. Hơn nữa nuôi một bộ tính tình hoàn khố, thích trêu hoa dẻo nguyệt, một bộ nhị thế tổ. Cũng may hắn mặc dù bướng bình, nhưng làm người cũng là hòa khí. Không có tư thế thánh thiên tử, cũng không có làm ra chuyện tình người người oán trách gì. Nhưng tam giới cả triều văn võ đều biết thánh thiên tử quân là phế nhân. Ô, cung điện trấn thiên thần đế này là tại sao? Thánh thiên tử quân cùng thần tê. H. U. Vinh. Quy. Quy. U. Yêu vương đi tới thiên đình trấn thiên thần đế. Chỉ thấy trong thiên đình một mảnh túc mục. Chư thần chư tướng sắc mặt ngưng trọng. Không khỏi hướng bên trong cung điện trộm mắt nhìn đi. Hồi bẩm điện hạ. Một thần quan nghe vậy, vội vàng thấp giọng nói: "Đi về cõi tiên." Thánh Thiên Tử Quân ngẩn ngơ, không dứt bi chạy lên não, thất thanh nói: "A phụ muốn chết rồi." Chấn thiên thần đế trời sinh tính hiền hòa, không có uy nghiêm. Thánh Thiên Tử Quân cũng thích cùng hắn đến đây du ngoạn. Một xà một trẻ là bạn vong niên. Chấn thiên thần đế thường đúc xúc hắn tu luyện tu hành. Tuy thánh thiên tử quân không có coi là chuyện quan trọng. Nhưng mà biết hắn là muốn tốt gìn.